Nhị ca Một giới này không có người làm thương Tổn được huyên Hư diễn hô to Trong lòng gã cũng rất khó hiểu Gã cũng cảm nhận được Một kiếm đó không phải do Bốn người ma tiên phát ra Nhưng gã ở đây Vô số năm có cường giả nào Hay không thì hoàn toàn biết rõ Có điều bây giờ Trong đầu y xuất hiện Một suy nghĩ hoang đường Ai ở đây Hư giới là một giới tương ứng của hư diễn, gã nắm giới này trong tay, nếu có ai ra vào gã đều biết rõ. Thâm Uyên giữ tận nhìn không trung. Ánh sáng bảy màu từ trong mắt bắn ra khắp nơi, nhìn không trung như đang tìm kiếm người đánh ra một kiếm đó. Nhưng Thâm Uyên phải cau mày vì trong không trung không hề có gì khác. Thâm Uyên nhìn không trung chầm chầm một lúc rồi bước lên một bước. Y vọt lên tới điểm cảm nhất tới quần sáng bảy màu mới chịu dừng lại. Ánh mắt Y tản ra hào quang nhìn xung quanh nhưng vẫn không hề có kết quả. Bốn người ma tiên cũng nhìn lên không trung tìm kiếm người đánh lén kia nhưng không hề cảm nhận lấy một chút. Cả bốn kinh ngạc nếu không có ai thì thanh kiếm đó đi đâu. Nếu có người thì tại sao họ lại không cảm nhận được mà người có thể làm cho họ không cảm nhận được ở trong toàn bộ hỗn độn gần như không có. Chẳng lẽ chẳng lẽ là tiên hoàng. Trên đời này có thể làm cho chúng ta không cảm nhận được thì chỉ có tiên hoàng. Tà đạo đột nhiên liên tiếng, âm thanh có chút run run. Mà nghe tà đạo nói vậy, đám người Minh Lôi, Hư Diễn và Thâm Uyên đều run rẩy. Không thể nào Tiên hoàng đã chết Ngài ở dưới thiên uy Thần hồn bị đè nát Thâm uyên tức giận quát Nhưng sắc mặt hết sức khó coi Chính giới trong giới Là do tiên hoàng luyện chế Chẳng lẽ tàn niệm Của ngài ở đây Ma tiên châu mày nói Không có chuyện đó Cho dù vậy Thì hoàng của ta tại sao lại Làm cho ta bị thương Sắc mặt thâm uyên lại càng thêm dữ tợn tức giận nhìn bầu trời mà gầm. Hoàng của ta. Vì sao lại đã thương ta? Vì sao? Ta không cam lòng. Thâm uyên không cam lòng. Thâm uyên như bị kích thiết nổi điên mà gầm rống. Khí thế từ người y tản ra khiến cho không gian sôi trào. Sắc mặt đám người minh lôi trở nên ngưng trọng. Rầm, rầm, những tiếng động liên tục vang lên. Thâm uyên đứng trên không trung điên cuồng tấn công kết dưới bảy màu. Hai mắt y đỏ như máu, nhìn như nổi điên. Úi chào! Hư diễn nhìn thâm uyển nổi điên mà thở dài, nét mặt có chút đau khổ. Lôi cương đứng bên cạnh, nét mặt thay đổi. Hắn cảm nhận được có chút gì đó khác lạ Hình như sự việc không giống như hắn tưởng tượng. Từ thần sắc của lục vương thì bọn họ rất đau khổ. Tại sao lại vậy? Hoàng của ta. Tại sao người lại bại? Tại sao? Thâm uyên ra sức đánh một quyền khiến cho ánh sáng bảy màu chấn động. Còn thân thể y thì rủ xuống. Thâm Uyên dũng mạnh lúc trước như một đứa bé phát tiết tình cảm trôn giấu bao nhiêu năm. Cuối cùng thì có chuyện gì xảy ra lôi cương nheo mắt. Hắn có thể cảm nhận được sự đau khổ của Thâm Uyên. Nhìn y lúc này giống hệt như lúc biết được Kaka lôi mà bị hỏa huyền tôn đánh chết mà Thâm Uyên bây giờ đúng là như vậy. Tại sao bọn họ lại phản bội tiên hoàng? Chẳng lẽ trong đó còn có bí mật gì nữa mà mình không biết Chẳng lẽ không phải như lời đạo hoang nói Nếu có thể thì ta nguyện lấy mạng mình đổi ngài về thư hoàng của ta Thanh âm của thâm uyên run rẩy, đau khổ mà khóc Nam nhi không dễ rơi lệ Vậy mà một người như thâm uyên có chuyện gì khiến cho y khóc vậy Không biết trước đây có chuyện gì xảy ra Thâm Uyên thật sự phản bội tiên hoàng sao. Lôi cương tự hỏi. Thâm Uyên đứng dậy, nhìn kết giới bảy màu phía trên rồi quỳ một gối xuống, sắc mặt dữ tợn. Hoàng của ta. Người đã chết đi thì để Thâm Uyên điên cùng một lần đi. Nói xong, y liền đứng dậy đi về phía hư diễn rồi nắm lấy lôi cương mà nói. Lão cử mở ra. Nhưng còn chưa để cho y nói xong Giữa trời lại một lần nữa mây gió cuồn cuộn Một thanh kiếm từ trên cao bổ thẳng về phía thâm uyên. Thâm uyên ngẫm phát lên trong mắt có chút thất thần Rồi chìm vào trong điên cuồng Y ném lôi cương cho hư diễn rồi công người Mạnh mẽ vọt về phía thanh kiếm Hai nắm đấm của y bay ra Phát 14 con rồng đón lấy thanh kiếm Rầm rầm, những tiếng nổ lông trời lỡ đất vang lên cùng với sóng âm tản ra. Thâm uyên đứng trong không trung, hai tay nắm lấy thanh kiếm, mắt nhìn chầm chầm vào không trung mà nói. Đi ra, thanh âm của y như tiếng sấm nổ trong hư giới. Ánh mắt của lục vương giật giật bởi trên không trung đúng là có một bóng người xuất hiện. Bọn họ không thể nhìn rõ cái bóng đó. Không, phải nói là không có mặt mà chỉ do mấy ngưng tụ thành, vẫn chưa có hình dạng nhưng tản ra một thứ khí thế quá dị Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 818 hạo Huyền Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 818 hạo Huyền Nhóm dịch me trai em Ngươi là ai? Thâm Uyên nhìn người đó chầm chầm, nhưng vẫn không thể cảm nhận được sự tồn tại của người đó khiến cho Thâm Uyên e ngại. Còn Minh Lôi và Hư Diễn đều xuất hiện bên cạnh Thâm Uyên. Bóng người đó tạo cho họ một sự uy hiếp. Vì vậy mà lúc này phải đồng tâm hiệp lực. U, Vinh, Quy, Quy, Cơn. Mặc dù giữa họ có tranh cãi nhưng cũng biết phải làm chuyện đó vào lúc nào. Bóng người do đám mây đen ngưng tụ đứng trên không trung. Mặc dù không có gương mặt nhưng mọi người có thể cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình. Ta không muốn là kẻ địch với các ngươi. Nhưng các ngươi cũng không được động tới hắn. Bóng người đó giơ tay chỉ về phía lôi cương bên cạnh hư diễn. Mưa thanh vang lên từ bốn phương tám hướng khiến cho không ai xác định được nó phát ra từ đâu. Sắc mặt đám người thâm uyên ngưng trọng nhìn về phía lôi cương Còn lôi cương thì rung động, ngạc nhiên mà vui mừng Hắn gần như biết người này là ai Tuy nhiên hắn cũng không ngờ được người đó còn chưa chết mà trở nên mạnh hơn Hờ, ngươi nghĩ rằng có thể đã thương ta cho nên mới nói vậy phải không Nét mặt thâm uyên có chút lo lắng Ta mặc kệ các ngươi tại sao lại bắt hắn nhưng ta không muốn hắn phải bị thương. Nếu không, ta sẽ giúp hết sức đuổi giết các ngươi. Cho dù không thể đánh chết thì các ngươi cũng đừng mong có một ngày yên ổn Bóng người đó không hề lùi bước âm thanh vang lên khiến cho người ta thấy một sự kiên quyết. Được, ta muốn xem ngươi có cái từ cách đó hay không? Thâm Uyên cười lạnh một tiếng cầm trọng kiếm trong tay rồi ném thẳng về phía bóng người. Thanh kiếm ẩn chứa sức mạnh của thâm Uyên la về phía bóng người kèm theo tiếng rít khiến cho bóng người phân thành năm mảnh. Còn thanh trọng kiếm thì biến vào mây đen mà biến mất. Bóng người vừa mới tan ra liền tập trung lại. Một âm thanh lạnh lùng lại vang lên trong không trung. Mặc dù ta không thể đánh chết ngươi nhưng ngươi cũng đừng mong đánh chết được ta." Sắc mặt của Thâm Uyên động lại. Y không thể nhìn thấu lai lịch của người này. Còn người đó đúng là khiến cho y không cảm nhận được sự tồn tại điều này mới khiến cho Thâm Uyên e ngại. Còn đám người Minh Lôi cũng thế. Bọn họ không thể tưởng tượng được người này như thế nào mà khiến cho họ không thể cảm nhận được một chút hơi thở. Điều này không thể nghi ngờ là có sự uy hiếp rất mạnh. Dù sao thì nếu bị hắn đánh lén cơ bản không thể phòng bị. Mà lúc này chỉ có lôi cương mới biết được người đó là ai. Người đó để ý tới lôi cương thì tất nhiên phải có quan hệ. Thâm uyên cười lạnh một tiếng tay phải định chụp vào lôi cương định lục soát trí nhớ của hắn. Khoan đã! Đạo hữu! Các ngươi có thể đưa hắn đi nhưng sau khi mục đích của các ngươi đạt được thì không được làm cho hắn bị thương có được không? Bóng người như rất quan tâm tới lôi cương lại mở miệng ra nói. Khoan đã! Nhị ca! Ta nhớ ra hắn là ai rồi? Hư Diễn đứng bên nhìn bóng người chợt lên tiếng nói. Thâm Uyên dừng tay quay đầu nhìn Hư Diễn. Còn bốn người minh lôi cũng vậy. Hảo Huyền. Không ngờ ngươi vẫn chưa chết. Hư Diễn bước lên nhìn bóng người với ánh mắt khó tin. Thấy cái bóng vẫn chưa trả lời, Hư Diễn lại nói. Lúc trước hai kiếm kia ta đã hoài nghi. Ta nghe đồ nhi của ta nói ngươi có một truyền nhân. Hảo huyền. Ta không ngờ được ngươi vẫn còn có thể sống và trở nên mạnh như vậy. Gương mặt hư diễn có chút kính nể. Không tồi. Chính là ta. Không gian lại vang lên âm thanh. Thâm uyên nhíu mày nhìn bóng người rồi lại nhìn hư diễn. Hư diễn cảm nhận được ánh mắt của thâm uyên liền nói. Nhĩ ca Huynh còn nhớ năm đó khi Tiên Hoàng vẫn còn từng ở một thiếu niên quỳ lạy ngàn năm ở Đại Môn Thái Cổ Bái Tiên Hoàng làm sư phụ không? Tuy nhiên Tiên Hoàng muốn cùng với Thiên Uy đánh một trận xong mới nhận hắn làm đồ đệ Nhưng Là hắn Thâm Uyên kinh ngạc nhìn bóng người trong không trung, Đúng Ngày xưa hắn đi vào hư giới khiêu chiến đệ rồi bị hồn bay phát lạc nhưng đệ không ngờ hắn vẫn còn sống. Hư diễn gật đầu nói. y ngẫm đầu nhìn bóng người trên bầu trời mà có chút cô đơn. Nếu tiên hoàng không chết thì hắn có thể trở thành đệ tử của tiên hoàng. Đệ tử duy nhất. Tà đạo nhìn bóng người trên không trung rồi lẫm bẩm. Ngũ vương còn lại cũng giật mình, sắc mặt trở nên phức tạp. Cuối cùng, thâm Uyên thở dài, nói. Đi thôi. Nể mặt tiên hoàng, chúng ta có liên quan tới nhau. Ta sẽ không lấy tính mạng của hắn. Hy vọng đạo hữu giữ lời. Thanh âm vang lên đồng thời bóng người từ từ biến mất. Cùng lúc đó, một âm thanh âm hòa vang lên trong đầu lôi cương. Con tên lôi cương đúng không? Không ngờ chúng ta có thể gặp nhau. Con rất tốt. Vi sư lúc này không thể cứu con. Sự mạnh mẽ của chúng vượt quá sự tưởng tượng. Hãy tu luyện cho tốt. Trong thời gian ngắn ngủi sẽ không có nguy hiểm. Vi sư sẽ nhanh chóng nghĩ cách giúp con thoát khỏi nguy hiểm mơ thanh hùng hậu nhưng không mất đi sự ôn hòa. Lôi cương ngạc nhiên, vui mừng, đồng thời lại cảm kích. Sau khi xác định đó là Hạo Huyền, Lôi cương kiếp động không thể nói hết. Hắn có được thành tựu như ngày hôm nay thì công lớn nhất là của Hạo Huyền. Nếu không có Hạo Huyền thì không có Lôi cương. Sự trưởng thành của Lôi cương đều gắn liền với Hạo Huyền. Mặc dù cả hai chưa từng gặp nhau Thâm uyên nhìn lên không trung Rồi quay đầu nhìn đám người minh lôi Còn muốn đấu với ta nữa sao Thôi Nhị ca Chúng ta đều có mục đích giống nhau Ta đạo đột nhiên thở dài Nét mặt trở nên cô đơn Ngày xưa tiên hoàng bỏ mình Trong trận chiến với thiên uy Nhưng lão phu không tin Rằng tiên hoàng bị thiên uy đánh chết Trong đó tất cả bí mật. Bởi ngày xưa tiên hoàng không chỉ đánh với thiên uy có một lần vậy mà trong trận chiến đó lại bỏ mình. Trong bao nhiêu năm qua, lão phu luôn tìm kiếm nguyên nhân nhưng cuối cùng chỉ có thể từ trong truyền thừa của đạo hoang lão đại mà tìm hiểu xem rốt cuộc tiên hoàng lại thua như vậy. Ánh mắt của Minh lôi lón lên một tia sáng mà nói với giọng nghiêm túc. Trận chiến của Tiên Hoàng và Thiên Uy mặc dù bị chết trận nhưng bảy phân thân của người cũng không biết ở đâu. Trong bao nhiêu năm qua, Lão Phu luôn tìm kiếm cuối cùng không hề phát hiện được một chút manh mối. Tất cả quá mức quá dị. Ma Tiên cũng đột nhiên ớn. Cuối cùng, Thâm Uyên nhìn về phía Tê Thiên Thánh Thú. Tê Thiên Thánh Thú thở dài. Ngày xưa tiên hoàng đối với ta như tay chân ta không tin ngài chết trận Thiên uy tuy mạnh nhưng tiên hoàng không làm chuyện gì mà không nắm chắc Hư diễn kích động nói Ta chỉ biết rằng nhị ca, tam ca, tứ ca, ngũ ca, lục ca sẽ không phản bội tiên hoàng Lôi cương lặng lặng nghe bọn họ nói tới cuối cùng hắn cảm thấy kinh ngạc không xác định được Hắn quan sát kỹ vẽ mặt của lục vương thì thấy họ đều hết sức chân tình. Chứng tỏ chuyện này hoàn toàn khác với lời của đạo hoang. Trầm ngâm một lát, lôi cương vẫn không hỏi mà lựa chọn im lặng. Hắn biết trong này tất nhiên còn có việc mà mình không biết. Được, nếu vậy chúng ta cùng nhau tìm kiếm thân thể tiên hoàng. Lão cửu, mở cửa đi. Thâm Uyên trầm giọng nói, gương mặt không che giấu được sự vui sướng. Hư diễn nghe thấy vậy vội vàng vung tay phải. Một cái lúc xoáy xuất hiện, mấy người liền bay vào đó. Trong động phủ của đạo hoang, bảy người lại xuất hiện. Nhưng đột nhiên sắc mặt lục vương thay đổi khi thấy có một bóng người đang ngồi trên bể đá như chờ đợi bảy người xuất hiện. Ha ha! Lão nhị! Lão Tam, Lão Tứ, Lão Ngũ, Lão Luộc, Lão Cửu, đã lâu không gặp. Cùng với sự xuất hiện của 7 người, một âm thanh cũng vang lên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.r. chương 819 thất hệ khốn thần trận. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 819 thức hệ khốn thần trận. Nhóm dịch me trai em. Lục vương giật mình cùng nhìn về phía người đang xếp bằng ngồi trên bể đá mà kêu lên kinh ngạc. Hoang chi vương. Đại ca. Tà đạo cũng hô lên kinh ngạc. Ma tiên. Minh Lôi, Tê Thiên, Thánh Thú, Hư Diễn đều ngay người nhìn bóng người đang ngồi xếp bằng trên bệ đá. Lôi cương cũng giật mình hoang chi vương. Đạo hoang. Hắn ngẫm đầu nhìn lên thì thấy một người thanh niên mặc áo bố đang ngồi xếp bằng trên bệ đá. Khuôn mặt người thanh niên đó hiền hậu mang tới cho người ta một cảm giác vô cùng thân thiết. Y, nhìn bảy người mà mỉm cười. Nụ cười khiến cho người ta như tắm trong gió xuông, vô cùng thoải mái. Không đúng. Hoang Chi Vương đã chết. Ngươi là cổ hoang đúng không? Thâm Uyên nhìn người thanh niên áo bố một lúc rồi lạnh lùng nói. Phân thân. Đám người tà đạo nghe thấy vậy, sắc mặt liền trở nên khó coi. Còn lôi cương giật mình khi nghe thấy vậy. Ngày xưa. Đạo Hoang nói y có hai phân thân, một chính một tà. Như vậy thì đâu là chính còn đâu là tà. Nếu đoán không hầm thì cổ đạo mà hắn gặp ở thất giới chính là một phân thân của Đạo Hoang. Lôi cương theo bản năng cho rằng cổ đạo là chính. Dù sao thì hắn cũng từng gặp mặt cổ đạo mấy lần, hơn nữa hư kiếm cũng nhờ cổ đạo giúp nâng cao. Vì vậy hình tượng của cổ đạo trong lòng hắn rất tốt Nếu như vậy thì cổ hoang đáng phải cân nhắc Ha ha Ta cũng là đạo hoang vì sao lại nói phân thân Ta do đạo hoang diễn hóa mà ra Vì vậy ta là đạo hoang mà đạo hoang là ta Hơn nữa, sáu người các ngươi đánh chết thần không Cổ Nguyệt chính là sự thật Người thanh niên đó lạnh lùng nói Lão Lục Lão Thất đã chết Thâm Yên vô cùng khiếp sợ Sao có thể như vậy Trận chiến lúc trước Lão Lục, Lão Thất đều bị thương nặng Nhưng không chết Với tu vi của họ Làm sao mà tử vong được Hơn u ác lúc ấy Hai người bọn họ và Hoang Chi Vương Bị điên cuồng Nhưng cả hai bên đều bị lưỡng bại câu thương Minh Lôi trầm giọng nói Cần gì phải làm bộ làm tịch? Nếu không phải do các ngươi thì làm sao mà lão lục và lão thất lại chết? Bản tôn của ta làm sao mà chết? Chung quy lại thì sáu người các ngươi đánh chết họ. Người thanh niên vừa cười lạnh vừa nói. Đừng có nói bậy. Chính người chúng ta như tay chân. Trận chiến ngày xưa chúng ta đều nương tiên. Hơn nữa thần không cổ nguyệt mặc dù trọng thương bỏ đi nhưng vẫn chưa chết Thâm uyên thấp giọng gầm một tiếng rồi bước về phía bập đá Vung hai đấm đánh về phía cổ hoang 14 con rồng lại xuất hiện khiến cho cả cái động rộng rãi như biến thành đại dương mênh mông Gần sống ánh sáng trong động điên cuồng tập trung ở trên đỉnh đầu đạo hoang Tạo thành một ngọn tháp cổ đối chọi lại với thâm uyên rầm rầm. 14 con thần long đồng thời đánh lên tháp, cổ phát ra những tiếng động long trời lỡ đất. Sóng chấn động điên cuồng tản ra xung quanh. Sắc mặt đám người ma tiên thay đổi phát ra lớp cương khí để ngăn cản. Còn Minh Lôi thì đứng trước mặt lôi cương, không để cho hắn bị thương. Tốc độ của Thâm Uyên rất nhanh. Hai đấm ẩn chứa lực lượng vô cùng vô tận như hai tia chớp lao về phía cổ hoang. Quái gì đó là dưới hai đấm đó. Cổ tháp liền bao phủ lấy thâm uyên. Tản ra ánh sáng bảy màu như thể không công phá được. Thấp thoáng có thể thấy sắc mặt thâm uyên trở nên khó coi. Hai nắm tay đánh lên cổ tháp mà làm cho nó không có một gợn sóng. Y không cam lòng cứ công kiếp điên cuồng nhưng chẳng hề có hiệu quả Nhị ca Hư diễn thấy vậy biến sắc điên cuồng lao lên cầu thang Nhưng Y còn chưa bước lên tới nơi Cả động đá đã hiện lên những gợn sóng ánh sáng tạo thành một cái cổ tháp ba vây lấy hư diễn Cái cổ tháp này vô cùng thần bí. Giống như một cái lồng giam bao vây thâm uyên và hư diễn ở bên trong Ma tiên biến sắc phóng về phía bệ đá nhưng bị tà đạo giữ lại Chỉ nghe tà đạo trầm giọng nói Không cần phải đi Đây là thất hệ khốn thần trận của đại ca Ngoại trừ tiên hoàng không có mấy người có thể hóa giải được nó Nghe tà đạo nói vậy Sắc mặt ma tiên cứng ngắt nhìn chầm chầm cổ hoang đang ngồi trên bệ đá Y không ngờ Cổ hoang ngồi yên như thế nhưng vô số những đạo hào quang từ người Y bay ra Tạo thành những gợn sóng ánh sáng Hóa thành những cổ tháp bao vây ma tiên Ta đạo Minh lôi và tê thiên thánh thú vào trong Hãy ngoan ngoãn ở yên đó đi Chờ khi ta có được thân thể tiên hoàng đến lúc đó là lúc các ngươi bỏ mình. Ha ha! Thần không, cổ nguyệt đúng không phải do các ngươi giết. Cổ hoang nở nụ cười sau đó nhìn lôi cương. Tiểu tử! Nếu không muốn chết thì đi tìm thân thể tiên hoàng đi. Lôi cương tái mặt thương thế của hắn vẫn còn chưa hồi phục. Nhưng sự việc lúc này đã vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Hắn hít một hơi thật sâu rồi nói. Ta không biết thân thể tiên hoàng ở đâu. Ngày xưa thần không tiên đoán rằng thân thể tiên hoàng có cùng nhịp thở với ngươi. Mà trong cơ thể ngươi có dòng máu tiên hoàng trên thế gian cũng chỉ có mình ngươi là biết được. Cổ hoang nhìn lôi cương chầm chầm rồi cười nói. Đột nhiên y xuất hiện bên cạnh Lôi Cương. Hãy nhớ kỹ lại cả đời của ngươi đi là có thể phát hiện. Mơ thanh của cổ hoang đột nhiên trở nên hư vô mờ mịt. Ẩn chứa một sự quái dị khó hiểu khiến cho thần trí của Lôi Cương trở nên mơ hồ. Nhưng đúng vào lúc này, một thanh kiếm đen xuất hiện, chém thẳng lên đỉnh đầu ổ hoang sắc mặt cổ hoang thay đổi nhưng vẫn không ngăn cản khi thanh kiếm đen dáng xuống một làn ánh sáng bảy màu lóm lên cổ hoang đã xuất hiện trong cổ tháp mà một kiếm đó đánh lên cổ tháp không hề có chút dao động một bóng người xuất hiện trắng trước mặt lôi cương cái bóng đó không thể nhìn thấy rõ hình dạng nhưng tản ra hơi thở quá dị sư côm Thần trí của lôi cương hồi phục nhìn cái bóng mà lên tiếng. Đúng lúc này, một ngọn cổ tháp chợt xuất hiện, bao phủ lấy cái bóng. Trong cái động đá này có vô số trận pháp lúc nào cũng tuân theo sự điều khiển của cổ hoang. Tuy nhiên sắc mặt của cổ hoang chật thay đổi khi thấy cái bóng không chịu sự ướt thúc của ổ tháp mà biến mất rồi xuất hiện ở bên ngoài. Ngươi! Cổ hoang khiếp sợ nhìn cái bóng. Thứ cổ hoang sợ trường nhất chính là trận pháp. Sự lĩnh ngộ của y có thể nói là tới mức đăng phong tạo cực. Vậy mà bây giờ hạo huyền không chịu sự ảnh hưởng của trận pháp làm sao mà y không khiếp sợ. Nên nhớ rằng ngay cả đám người thâm uyên cũng bị trận pháp vây lấy. Đúng lúc này, một thanh kiếm đen lại chém về phía cổ hoang. Trong động chật xuất hiện một khí tức quá dị. Tuy nhiên khi thanh kiếm gần chạm tới đầu cổ hoang liền bị cổ tháp bảy màu ngăn cản. Nếu trong cơ thể hắn có huyết mạch tiên hoàng vậy thì giao giới hồn chiến cổ cho hắn đi. Mặc dù không biết ngày xưa thần không tiên đoán điều gì nhưng nhất định có liên quan tới hắn. Muốn biết tiên hoàng tại sao chết trận thì giao toàn bộ giới hồn chiến cổ cho hắn. Hạo Huyền tiểu bối nhờ vào ngươi. Thâm Uyên bị nhốt trong cổ tháp bảy màu chợt lên tiếng. Một cái tiểu cổ từ trong đầu Thâm Uyên bay ra lơ lửng ở bên trên. Còn Hạo Huyền lại biến mất xuất hiện ở chỗ Thâm Uyên bao phủ dưới hồn chiến cổ. Cùng lúc đó, Martin, Bên Lôi, tà đạo. Tê Thiên Thánh Thú đều xuất hiện tiểu cổ. Sau đó bị hạo huyền bao phủ xuất hiện ở bên cạnh lôi cương. Gã nhé giới hồn chiến cổ vào trong người lôi cương. Trong khoảng thời gian ngắn tiếng trống lại vang lên khiến cho cả cái động rung chuyển. Còn hạo huyền biến thành hư ảnh trở nên mơ hồ. Sắc mặt cổ hoang thay đổi, một ngọn tháp bảy màu liền xuất hiện ngăn cản tiếng trống. Mấy cái tiểu cổ chui vào trong cơ thể lôi cương liền hợp lại trên trán hắn thành sáu cái điểm nho nhỏ. Nếu nhìn kỹ thì có thể thấy sáu điểm đó giống nhau như đúng. Còn lôi cương chỉ cảm thấy một thứ lực lượng tràn ngập cơ thể khiến cho hắn như mạnh hơn gấp trăm lần. Sắc mặt cổ hoang âm trầm cứng ngắt. Hai tay liên tục bắt quyết rồi một ngọn cổ tháp chật hiện lên chụp lấy lôi cương nhưng muốn vây hắn lại. Dẫn hắn rời khỏi đây. Không tìm được cái giới hồn chiến cổ cuối cùng thì không được đi tìm thân thể tiên hoàng. Thâm uyên nhìn lôi cương rồi quát. Một cái bóng chật xuất hiện bên cạnh lôi cương bao phủ lấy hắn mà biến mất. Còn cổ hoang biến sắc không thể tin nổi nhìn ngọn tháp đang bao phủ lôi cương Y không thể tin nổi hạo huyền có thể đưa lôi cương ra khỏi trận pháp Mấy người họ cũng không biết ở trên một đỉnh núi cao nào đó Có một thanh niên hàm hậu cũng chợt mở hai mắt mà nhìn về phía trước rồi lẩm bẩm Thân thể của cổ hoang chi hoàng Lúc này chẳng qua chỉ không có thể xác mà thôi Mị ở đâu? Thanh niên đó chật thấp giọng nói Mưa thanh của gã quanh quẩn trên núi cao Vang vọng mãi không thôi Chỉ chưa tới ba hơi thở Một bóng người chợt xuất hiện bên cạnh y Đó là một người con gái có dung mạo hoàng mỹ Hơi giống với tử vận Nàng nhìn người thanh niên rồi cung kính nói Vương của ta Đã tra ra được người nào lĩnh ngộ chân đế hay không? sắc mặt của người thanh niên có chút lo lắng rồi trầm giọng nói. Vẫn chưa nữ tử lên tiếng. Tiếp tục tra, phải tìm ra hắn rồi bắt tới đây gặp ta. Người thanh niên trầm giọng quát. Vâng, thanh âm của nữ tử vang lên nhưng bóng thì đã không còn thấy đâu nữa. Rốt cơn u t Là ai mà có được vận may như vậy Cho dù là ai thì còn một cái nữa Chưa xuất hiện ta vẫn còn có hy vọng Ta không cam lòng Các bạn đang nghe truyện tại truyện A.U.D.O.I.R. chương 820 trở về Các bạn đang nghe truyện tại truyện A.U.D.O.I.R. chương 820 trở về Nhóm dịch me trai em Tại Tây Tháp Tinh bên ngoài thành tử vong Lôi cương từ từ hiện lên Toàn bộ ngoài thành tử vong vẫn rất nhiều người tu luyện Sau khi lôi cương xuất hiện nhìn quanh Nét mặt có chút phức tạp Còn Hạo Huyền thì hóa thành một cái bóng xuất hiện bên cạnh lôi cương Chỉ nghe Hạo Huyền nói Đồ nhi Chúng ta tới Hạo Huyền Tinh đi Không biết bao nhiêu năm qua hạo Huyền Tinh có còn huy hoàng như trước không? Đúng rồi. Độ nhi Con có nghe tới thú hoàng tinh không? Thú hoàng tinh Lúc đầu con có liệt lãm ở đó một thời gian Lôi cương kinh ngạc nói U V S W W M Vậy tới tinh cầu đó trước rồi tính sau Lúc này Hạo huyền bao phủ lôi cương rồi bay lên không trung. Kết giới của Tây Tháp Tinh đối với người khác còn có tác dụng nhưng đối với Hạo huyền thì nó chỉ như một thứ trang trí. Con hồi phục một chút đi. Sau khi ra khỏi Tây Tháp Tinh, một làng lực lượng tinh thuần tràn vào trong cơ thể lôi cương. Hắn nghe vậy liền vội vàng ngồi xuống, bắt đầu hồi phục. Lôi cương bị một quyền của thâm uyên đánh cho thân thể gần như rã rời. Cũng may hắn gần như dung hợp toàn bộ với hài cốt chứ nếu không không thể nào chịu nổi một quyền của thâm uyên. Không biết thâm uyên đã sống bao nhiêu năm nhưng lôi cương cơ bản không thể nào ngăn cản. Còn lôi cương để cho bốn phân thân dung hợp với bản tôn. Phân thân hệ một có cây sinh mệnh khiến cho lôi cương mặc dù bị thương nặng nhưng phân thân hệ một vẫn tản ra lực sinh cơ bừng bừng. Chữa trị thân thể của hắn. Vì vậy mà có thêm hạo huyền hỗ trợ, lôi cương chẳng mất bao lâu đã hồi phụ. Hạo huyền bao phủ lôi cương bay về phía tinh vực hạo nguyệt. Tốc độ của lão nhanh chóng khiến cho người ta hoảng sợ, cỏ bản không thể nào nhìn thấy được. Khi lôi cương hồi phục được gần như hoàn toàn, hắn liền mở mắt, nhìn cái bóng đang bao phủ lấy mình mà nói Sư Tùng Lúc nãy người hỏi thú hoàng tinh là vì chuyện gì? Trước khi ta đi Minh lôi nói cho ta Bảo ta đưa con tới thú hoàng tinh Dường như có liên quan tới một cái giới hồn chiến cổ cuối cùng Mơ thanh của hạo huyền vang lên Lúc này, Hạo Huyền vô cùng vui mừng. Lão không ngờ rằng thiết quyển khai thiên của mình để lại có thể mang tới một đệ tử thế này. Thú Hoàng Tinh Chẳng lẽ là giới trong giới của Thú Hoàng Tinh? Ta sẽ đi vào giới trong giới một chuyến. Lôi cương nói vậy. Vốn hắn dự định đi vào giới trong giới đó để tìm kiếm tiểu giác. Hơn nữa tiểu huyển cũng ở thú hoàng tinh, không biết bây giờ đã chạy đi đâu. Đối với một tiểu tử quá dị như tiểu huyển, ngay cả minh lôi còn không phát hiện được khiến cho lôi cương hết sức bất đắc dĩ. Đồ nhìn! Con lĩnh ngộ khai thiên tới thức thứ bao nhiêu rồi? Hạ huyền đột nhiên hỏi. Lôi cương sững sốt rồi nở nụ cười khổ mà nói. Sư tôn Khai Thiên thức thứ bốn mươi tám, thức thứ bốn mươi tám của Khai Thiên. Với thực lực của con bây giờ không thể nào lĩnh ngộ ít như vậy. Chẳng lẽ không có được thiết quyển tiếp theo? Hạo Huyền cảm thấy khó hiểu. Lôi Cương hơi xấu hổ nói: Sư tôn, lúc trước khi con lĩnh ngộ tới thức thứ bốn mươi hai. Không ngờ dung hòa tình cả vào trong đó khiến cho từ thức thứ 43. Con thoát ly khỏi khai thiên của người. Sao lại như vậy? Lôi cương đang được đưa đi chợt dừng lại rồi một bóng người hiện ra trước mặt lôi cương. Mặc dù không có gương mặt nhưng hắn có thể cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình. Đúng vậy. Hiện tại cho dù con có được toàn bộ khai thiên thì cũng không thể lĩnh ngộ, chỉ có thể dựa vào bản thân. Lôi cương thở dài. Theo như con nói thì khi dung hòa tình cảm vào đó, có chuyện gì xảy ra mơ thanh của Hạo huyền hết sức nghiêm túc. Lôi cương không hiểu Hạo huyền có ý gì, chỉ biết nói một cách chi thức. Bắt đầu từ thức thứ 43 dung hòa tình cảm của con vào đó. Mơ thanh của hạo huyền rất lâu không có vang lên khiến cho lôi cương bồn trồn. Lúc trước thoát khỏi khai thiên của hạo huyền khiến cho lôi cương có chút buồn bực. Nếu thế này sẽ khiến cho lôi cương lĩnh ngộ khai thiên khó hơn nhiều. Quan trọng hơn uy lực của nó có thể so với khai thiên của sư Tôn Không. Được, tốt lắm. Độ nhiên, con tiếp tục đi theo con đường của mình. Hạo huyền đột nhiên lên tiếng trong đó ẩn chứa tình cảm phức tạp, có kiếp động, có cao hứng, có bớt đắc dĩ. Tại một tinh cầu khổng lồ ở trung tâm tinh vực hạo nguyệt, vào thời điểm này không có một thế lực lớn nào dám tới đây. Ngay cả liên minh hạo nguyệt cũng không dám. Mặc dù liên minh hạo huyền giải tán nhưng thế lực của nó vẫn còn rất mạnh. Tinh cầu này tên là Hạo Huyền Tinh, ngày xưa là tinh cầu tổng bộ danh chống thánh giới hồng hoang của Liên minh Hạo Huyền. Lúc trước, sau khi Liên minh Hạo Huyền giải tán, tinh cầu này liền bị một kết giới mạnh bao phủ. Trước đó không lâu, khi Liên minh Hạo Huyền xuất hiện kết giới đó mới lại được mở ra. Lúc này... Liên Minh Hạo Huyền giống như một ngôi sao mới nổi, trong thời gian ngắn đã tập trung tới trăm vạn. Ngày xưa, phần lớn đệ tử của Liên Minh Hạo Huyền đều quay trở lại, cũng có cả người mới gia nhập. Có thể nói Liên Minh Hạo Huyền bây giờ như mặt trời giữa buổi trưa trở thành sự chú ý của thánh giới Hồng Hoang. Hạo huyền tinh đã khôi phục lại sự huy hoàng của thủ trước trở thành một trong những tinh cầu lớn nhất của tinh vực hạo Nguyệt. Ngày hôm đó, một bóng người cao ngất xuất hiện trên không của hạo huyền tinh. Hắn mặc một bộ quần áo màu đen nhưng không che được thân thể cường tráng. Hắn nhìn xuống hạo huyền tinh bên dưới, nét mặt vô vàng cảm xúc. Người đó chính là Lôi Cương. Sư Tùng Lúc trước người giải tán liên minh hạo huyền có lẽ là một sự sai lầm. Gần trăm vạn đệ tử đều trung thành với người. Lôi cương thở dài nói. Có lẽ vậy. Lúc trước ta tới hương giới khiêu chiến với hương diễn cơ bản không hề nắm chắc. Tuy nhiên ta dừng ở thức thứ 80 của khai thiên quá lâu. Cũng không ngờ trời lại để cho ta sống sót và lĩnh ngộ được thức thứ 81. Tiếng cảm thán của hạo huyền vang lên nhưng không che giấu được sự vui mừng. Vâng, lần này người xuất hiện chắc chắn sẽ khiến cho nổi lên một làn sóng gió. Lôi cương cười nói, Không, ta sẽ không xuất hiện. Liên minh hạo huyền cứ để cho nó tự phát triển đi. Bây giờ, vi sư sẽ cố giúp con. Sự tình càng lúc càng phức tạp, mà địch nhân của con thì quá mạnh. Không cần phải khuyên ta, ta đã quyết. Có thể thoát khỏi tai nạn lần này, ta đã hiểu thấu tất cả. Mọi chuyện chỉ là nhất thời mà thôi. Hạo huyền nói đầy kiên quyết. Lôi cương cũng không nhiều lời, chỉ gật đầu rồi nói. Sư tôn Chúng ta xuống xem liên minh Hạo huyền năm xưa của người đi. Dù sao, bọn họ qua bao nhiêu năm vẫn trung thành với người, người cũng không nên phụ lòng họ. Còn con sẽ đi tìm kiếm vợ con của con sau đó tới thú hoàng tinh. Lúc này, lôi cương nhanh chóng hạ xuống thần thức tản ra. Hắn bay thẳng về phía ngôi thành lớn nhất của Hạo huyền tinh. Hắn có thể cảm nhận được vân lão đang ở đây. Khi lôi cương tới trước ngôi thành liền phát hiện trước mặt có hai chữ như rồng bay phượng múi huyền thành. Lúc này mặc dù không thấy hạo huyền nhưng lôi cương có thể cảm nhận được sự có mặt của sư tôn. Huyền thành vẫn như trước đây không thay đổi. Ta cảm nhận được khí tức của họ. Bọn chúng vẫn còn ở đây. Mơ thanh hơi kiếp động của hạ huyền vang lên Lôi cương gật đầu đi vào huyền thành Lúc này có rất nhiều người tu luyện chú ý tới lôi cương rồi ngạc nhiên Vui mừng mà nhìn hắn Thiếu chủ đã về Thiếu chủ Ha ha Thiếu chủ đã về Những tiếng ngạc nhiên vui mừng liên tục vang lên Lôi cương tươi cười thông thả đi vào trong huyền thành Lúc này, có rất nhiều bóng người từ trong huyền thành bay ra, hạ xuống trước cánh cửa lớn nhìn lôi cương với ánh mắt nóng bỏng. Trong những năm qua, cái tên lôi cương càng lúc càng vang xa. Người tiến vào trong động phủ của đạo hoang có tới mấy trăm vậy mà chỉ có một mình lôi cương ở lại. Đây là điều mọi người đều biết. Nghe đồn. Động phủ của đạo hoang còn khiến cho đại tôn hai giới nhúng tay Nhưng cũng cuối cùng lôi ra những lão quái vật khủng bố khiến cho đám đại tôn sợ hãi bỏ đi Còn lôi cương chính là cường giả duy nhất ở lại trong động phủ của đạo hoang Có người nói lôi cương sẽ chết Dù sao thì cường giả đại tôn mà còn sợ hãi thì lôi cương sao có thể ẩn nhẫn được Cũng có người nói Lôi cương sẽ sống Hai cách nói vẫn luôn xuất hiện Trong lòng mọi người Nên bây giờ Khi lôi cương xuất hiện Ở huyền thành khiến cho cả thánh giới Hồng hoang chấn động Cung nghênh thiếu chủ Vân lão xuất hiện Ở phía trước cung kính nói với lôi cương Đột nhiên Sắc mặt vân lão thay đổi kích động nhìn lôi cương Phải nói chuẩn xác Là nhìn xung quanh lôi cương Lão cảm nhận được một thứ hơi thở thân thiết Từ trong thân thể lôi cương tản ra Chủ Chủ nhân Là hơi thở của chủ nhân Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 821 nữ tử thần bí Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 821 nữ tử thần bí Nhóm dịch me trai em Vân lão kiết động đến mức mặt gần như co rúm lại Có hai bóng người cũng bay từ huyền thành ra Đáp xuống bên cạnh La Thiên Minh Thần sắc kinh nghi bất định nhìn lôi cương Đệ tử liên minh hạo huyền cũng bay từ trong huyền thành ra càng lúc càng nhiều Chưa đầy một khắc ngắn ngủi đã có gần mười vạn người tu luyện tụ tập phía trước huyền thành Ánh mắt bọn họ đều tập trung trên người lôi cương Cung nghênh thiếu chủ. Không biết ai đã lên tiếng chỉ biết tiếp đó tiếng hô vang lên đều đạn vang tận trời xanh. Nhất thời bầu không khí trở nên sôi nổi. Nét mặt ai nấy đều hết sức cung kính. Cung nghênh thiếu chủ. Tiếng tung hô vang vọng nơi chân trời kéo dài mãi không dứt. Chiến tích của lôi cương. Mọi thứ về lôi cương gần như đều là tiêu điểm bình luận của đệ tử liên minh Hạo huyền. Ban đầu, có rất nhiều người tu luyện cũng không ủng hộ. Nhưng có sự xuất hiện của hắn. Bọn họ không thể không kinh ngạc thán phục. Động phủ đạo hoang đến đại tôn cũng bị kinh sợ mà thoái lui. Còn thiếu chủ liên minh Hạo huyền lại bình yên rút khỏi. Điều này hiển nhiên đã minh chứng thiếu chủ Liên Minh Hạo Huyền không kém gì đại tôn, thậm chí có khả năng đã đạt được truyền thừa đạo hoang. Thân phận như vậy khiến những kẻ vốn không tán thành Lôi Cương cũng đã dần tiếp nhận hắn. "Đồ nhi, Liên Minh Hạo Huyền hiện đã thuộc về con, chứ không phải ta." Tiếng nói của Hạo Huyền vang lên trong đầu Lôi Cương. Lôi Cương thầm đáp: Sư tôn con sẽ khiến cho liên minh Hạo huyền lấy lại sự huy hoàng năm xưa. Lập tức lôi cương bước lên trước mấy bước nhìn những ánh mắt đang chăm chú giỏi theo mình rồi cao giọng nói. Các ngươi đều là một phần tử của liên minh Hạo huyền, lôi cương ta cũng vậy. Các ngươi có lòng tin hay không? Có, có. Tiếng hô vang dội chấn động như sấm nhìn các đệ tử Liên Minh Hạo Huyền ai nấy thần sắc kích động. Trong lòng Lôi Cương chợt dâng lên một thứ tình cảm khó nói nên lời. Trong khoảnh khắc này, hắn không còn chiến đấu một mình nữa, mà đã có hàng ngàn hàng vạn đệ tử Liên Minh Hạo Huyền theo sát sau hắn. Hắn biết tuy bây giờ chưa thể, nhưng một thời gian nữa, họ sẽ là lực lượng kiên cố nhất của mình. Bao nhiêu năm qua, hắn đều chiến đấu một mình, nhưng từ hôm nay trở đi không còn như vậy nữa. Thân phận hắn lúc này hiển nhiên là đã tăng lên bội phần. Kể cả những người cầm lái của các đại thế lực thông thường, gặp hắn cũng phải kính nể vài phần. Hiện tại hắn không còn đại diện cho một mình hắn nữa, mà đại diện cho liên minh hạo huyền với vô số cường giả. Tốt! Nhớ kỹ, Liên minh Hạo Huyền chúng ta đã trở lại. Bao năm qua các ngươi đều khẳng định mình là đệ tử của Liên minh Hạo Huyền. Vậy thì, nếu ai phạm đến các ngươi, thì các ngươi không phải tác chiến một mình, mà có cả Liên minh Hạo Huyền đang ủng hộ ngươi. Nhưng nếu có ai mượn danh nghĩa của Liên minh Hạo Huyền ra ngoài làm bậy, thì liên minh hạo huyền ta chắc chắn cũng sẽ diệt trừ kẻ đó. thanh âm của lôi cương mạnh mẽ âm vang thần sắc cực kỳ kiên định quát khẽ. hắn không muốn đệ tử liên minh hạo huyền kêu ngạo ngông cuồng. hắn có nguyên tắc của mình người không phạm ta ta không phạm người nếu người phạm ta ta tức phạm người. tiếp đó dưới sự vây quanh của mọi người. Lôi cương tiến vào trong huyền thành. Nét mặt ba người vân lão. Sát cức. Túc oán thì cực kỳ kiếp động. Ánh mắt bọn họ không rời khỏi lôi cương. Như thể muốn tìm ra điều gì từ trên người hắn. Sâu trong huyền thành. Trong đại điện nguy nga tráng lệ. Lôi cương ngồi bàn tọa ở chính giữa phía trên. Còn sát cức. Vân lão, túc hoán cùng năm lão già khác lần lượt ngồi ngay ngắn phía dưới. năm vị lão già này đều là nhân vật cấp bậc trưởng lão của Liên Minh hạo Huyền trước kia. Tu Vi đều là cường giả thiên cấp hỗn độn. Vân Ngục, sát cức túc hoán trương Vân Phi, sát nguy càng đạo tử, đã lâu không gặp. Một tiếng nói hùng hậu đột nhiên vang lên trong đại điện. Tám người vân lão rung người, nét mặt vô cùng kiếp động nhìn về phía trước. Bên cạnh lôi cương từ tự hiện ra một cái bóng. Người này nhìn không rõ hình dạng, nhưng toàn thân cho người khác một cảm giác hữu dị. Người này chính là Hạo Huyền. Tuy Hạo Huyền không định đứng ra chỉ huy liên minh Hạo Huyền một lần nữa, nhưng ba người đó xưa kia đã chinh chiến cùng y nên y không muốn ẩn mình với họ nữa. Chủ nhân, đại tôn, đại tôn, tám người cùng kinh ngạc mừng rỡ nhìn Hạo Huyền, ai nấy đều đứng dậy, thần sắc vô cùng kiếp động. Vâng lão thậm chí còn run lên kịch liệt. Trước đó lão đã cảm nhận được khí tức của Hạo Huyền. Lão là nô bộc của Hạo Huyền, tự nhiên không thể giấu được lão lúc này thật sự gặp được Hạo Huyền khiến lão vui mừng phát khóc nước mắt chảy dài xuống má Đại tôn ngài xác cất thấy Hạo Huyền vẫn là một hư ảnh thần tình liền trở nên lo lắng hỏi không vấn đề gì ta không sao tám người các ngươi ai nấy đều đã có thể đứng độc lập rồi ta rất lấy làm vui mừng thật đấy Hạo Huyền chậm chậm nói Liền đó, y nhìn qua lôi cương, nói Đồ nhi, hãy đi hoàn thành việc của con trước đi, xong việc sớm về huyền thành tụ họp. Thời gian gấp gáp, không thể chậm trễ. Lôi cương nghe vậy vội vàng gật đầu, đáp Dạ, sư tôn Sau đó, hắn liền biến mất. Ra khỏi huyền thành, lôi cương liền lao đến thú triều tinh. Tuy không có xuyên tinh toa, nhưng trong đầu hắn đã có phương hướng đại khái. Nhiệm vụ hàng đầu của lôi cương lúc này là tìm ra chiếc tà hồn cổ cuối cùng. Ban đầu bí ẩn quá nhiều khiến hắn có áp lực vô hình. Trong lòng hắn không cách nào xác định được rốt cuộc là đạo hoang hay cổ hoang, phân thân của tiên hoàng đã phản bội tiên hoàng. Dù thế nào thì hắn cũng phải tìm ra tà hồn cổ Làm mình mạnh lên Một tháng sau Từ một tinh cầu nào đó Xung quanh thú triều tinh có một bóng người Lao về thú triều tinh Đó chính là lôi cương Lúc này sắc mặt lôi cương có chút ngưng trọng Hắn luôn cảm thấy có người đang bám theo mình Nhưng hắn lại không cách nào phát hiện được kẻ này Điều này khiến hắn hết sức e ngại Hắn tin vào trực giác của mình Nhưng mỗi lần dừng lại ở đâu đó đợi mấy ngày Thì lại không thấy ai xuất hiện Khiến hắn rất nghi hoặc. Đối phương rốt cuộc có dụng ý gì Để không liên lụy đến tử vận Lôi cương đành dừng hẳn lại cao giọng nói Đạo hữu phương nào sao lại bám theo ta Vì sao không hiện thân? Tiếng nói vang vọng không ngừng, nhưng xung quanh vẫn không ai xuất hiện. Lôi cương không cam chịu, dứt khoát đợi người đó xuất hiện. Liên tiếp nửa tháng vẫn không ai xuất hiện khiến hắn hết sức nghi hoặc. Hắn nhìn quanh bốn phía, lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ là ảo giác? Không thể nào, với tu vi của ta không thể xuất hiện ảo giác được. Nhưng người đó rốt cuộc là ai Ôm tâm tình nghi hoặc Lôi cương đứng lên Bay về phía thú triều tinh Khi hắn đến vùng trời Của thú triều tinh Cảm giác đó càng lúc càng rõ ràng hơn Thần sắc hắn hết sức ngân trọng Liền dừng lại quát lớn Đạo hữu nơi nào Vì sao không hiện thân Trừ phi không dám nhìn mặt ai Đúng vào lúc này Một bóng người yêu kiều từ từ hiện ra trước lôi cương Khi nhìn rõ dung mạo người này, hắn buộc miệng thốt lên Tử vận Bóng người yêu kiều đó nghe lôi cương nói liền hơi có chút hoảng hốt Như thể hai chữ tử vận làm nàng nhớ ra cái gì đó Nhưng sự hoảng hốt này liền biến mất nhanh chóng Nàng nhìn chầm chầm lôi cương Thần sắc lạnh nhạt khẽ hé cặp môi đỏ nói Đạo hữu, ngươi tự mình theo ta Hay muốn ta cưỡng chế đưa đi Lôi cương sững người Hắn đánh giá cẩn thận người này Càng nhìn càng nhận thấy người này Có đến bảy phần thần sắc của tử vận Toàn thân toát ra khí tức lạnh lẽo u ám Nhưng sau khi nghe thấy lời nói của người này, thần sắc hắn liền trở nên ngưng trọng quát khẽ. Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại hóa thành dung mạo của thế tử ta? Bất chợt trong lòng lôi cương có phần bất an, lẽ nào tử vận xảy ra chuyện gì rồi? Tim hắn bỗng thắt lại. Nhìn tinh cầu phía dưới, hắn vội vàng đáp xuống. Nhưng nữ tử kia lại lạnh lùng vung tay phải lên, một đào ánh sáng sắc lạnh bay ra từ tay nàng, vắng về phía lôi cương. Bàn thạch tráo, cốt lân giáp đều được gọi ra, lôi cương không chống đỡ lại, mà chỉ vội vã hạ xuống dưới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fyr chương 822 nghi vấn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 822 nghi vấn. Nhóm dịch me trai em. Nữ tử trông giống hệt tử vận đó tùy ý tung ra công kiếp. Không ngờ đã phá tan bàn thạch tráo của lôi cương. Đánh lên cốt lân giáp. Cốt lân giáp rung lên dữ dội. Có thể nhìn ra cốt lân giáp không chống đỡ nổi mấy chiêu nữa. Nhưng trong thời gian chưa đầy một hơi thở này, lôi cương đã sớm vào trong thú triều tinh. Từng đạo ánh sáng từ bốn phía liên tiếp bắn về phía hắn. Chưa đến mười hơi thở, cốt lân giáp của lôi cương đã vỡ vụn. Mấy đạo ánh sáng bắn về hắn, nhưng hắn không hề chống đỡ bởi phòng ngự của nhục thể hắn mạnh hơn cả cốt lân giáp. Có điều bị những đạo ánh sáng như những thanh kiếm này bắn trúng, lưng hắn vẫn đau nhói như bị đâm vào tim. Lúc này hắn đã đến bên hồ nước ở giữa rừng rậm nơi tử vận ở. Khi nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp ngồi bàn tọa bên bờ hồ, toàn thân hắn chấn động. Đứng trên không mà quên mất nữ tử đang truy kích phía sau mình. Ngươi cho rằng ngươi có thể chạy đi đâu. Tiếng quát lạnh lẽo vang lên, đồng thời một thanh hắc kiếm tỏa ra sương mù dày đặc phá không bắn về phía lôi cương. Cảm thấy nguy hiểm, toàn thân lôi cương rung mạnh, thân thể đột nhiên bay lên trước, rồi lại vụt xoay người đánh ra hai quyền. Quyền kỳnh đầy uy lực va thẳng vào hắc kiếm. Sống chấn động mạnh liệt điên cuồng ca. Hơn U I E hơn tán ra bốn phương tám hướng Khiến những cây lớn phía dưới bị ép về bốn phía Hình thành nên một hình tròn to lớn Còn tử vân đang ngồi bên bờ hồ lúc này cũng vụt mở mắt Nhìn lên không trung Khi nhìn thấy thân ảnh của lôi cương Thần sắc nàng trở nên mừng rỡ Còn khi nhìn thấy nữ tử kia Nàng lại có vẻ hết sức kinh ngạc Lôi cương ngăn lại xong Liền nhận ra nữ tử giống hệt tử vận vừa công kiếp mình kia Lúc này đang nhìn tử vận với ánh mắt mờ mịt Và tử vận cũng vậy Hai người đứng đó nhìn nhau Bầu không khí nhất thời trở nên quá dị Ngươi là ai? Tại sao ta lại thấy quen thuộc như vậy? Tử vận đột nhiên thấp giọng nói Trí nhớ của nàng còn chưa hồi phục Nên cho rằng do mình đã mất trí nhớ Nữ tử trong không trung cũng nhìn tử vận Nói Ngươi ngươi là ai Tại sao lại quen thuộc như vậy Tại sao tim ta lại đau đớn như vậy Ngươi rốt cuộc là ai Ta ta là tử vận Ta đã mất trí nhớ Không thể nhớ ra ngươi là ai Nhưng ta biết ngươi là người thân của ta. Tử vận nhẹ nhàng đáp trong mắt không biết vì sao lại đã đầy nước mắt. Tử vận! Tử vận! Mất trí nhớ rồi ư Ta là ai? Ta là ai? Tại sao ta không còn nhớ gì những việc trước kia nữa? Chẳng lẽ ta cũng mất trí nhớ rồi sao? Nữ tử đó lẩm bẩm. Càng nói càng kiếp động Cuối cùng nàng ta như phát điên lên Khí thế mạnh mẽ trên người bạo phát ra Khiến thần thú xung quanh đều lần lượt nằm sạp xuống đất rung lẫy bẫy Không! Ta phải đi tìm lại trí nhớ của mình Ta phải nhận ra ngươi Bởi vì lòng ta đang đau đớn Nữ tử đó lại lẩm bẩm nói tiếp Rồi quay đầu bỏ đi nhanh chóng Nhìn nữ tử đó rời khỏi trong lòng Lôi Cương cảm thấy hết sức kinh ngạc. Nhìn Tử vận nước mắt lưng tròng, lòng hắn chợt thấy xót xa, liền vội vàng đến bên cạnh nàng, nhẹ nhàng nói: "Tử vận, sao rồi?" Lôi Cương muội muội rất đau lòng. "Nữ nhân đó là ai?" Muội có thể cảm thấy đó là người thân thiết nhất của mình, nhưng muội không còn nhớ gì nữa. Nàng ta rốt cuộc là ai mà nhìn rất giống muội? Rốt cuộc là ai? Tử Vận tự trên ngực Lôi Cương, đau khổ rơi lệ, thân thể mềm mại khẽ run rẩy, nước mắt thấm ướt cả ngực hắn. Tử Vận, không sao đâu. Rồi muội sẽ nhớ ra thôi. Sau này muội sẽ nhớ ra mà. Lôi Cương vỗ nhẹ vai Tử Vận, dịu dàng nói, Lòng hắn lúc này có chút ngưng trọng. Hắn đã lờ mờ đoán ra thân phận của nữ tử này. Ban đầu tử vận từng nói, để tìm cách giúp nàng áp chế hư hỏa mẫu thân nàng đã đi đâu không rõ tung tiếc. Mà với thực lực của tử gia, nếu còn ở thất giới thì chắc chắn đã tìm thấy rồi. Chẳng lẽ, nữ tử này chính là mẫu thân của tử vận? Nhưng tại sao lại không còn chút ký ước nào như vậy? Hơn nữa, tu vi của nàng ta thật khủng khiếp. Không ngờ đã đạt đến cường giả đại tôn. Mà vì sao nàng ta lại muốn bắt mình? Mọi thứ đều làm lôi cương chìm vào trong suy ngẫm. Nhất thời, lòng hắn có phần trở nên trầm trọng. Hắn vốn cho rằng cổ hoang đã là kẻ địch lớn nhất rồi. Vậy mà lúc này lại xuất hiện thêm kẻ thần bí khác. Hắn nhìn ra được. Người đó rất có khả năng chính là mẫu thân của tử vận. Cũng không phải kẻ chủ mưu. Chẳng qua chỉ là một con cờ mà thôi. Hơn nữa, từ lời nói và biểu cảm của nàng ta thì nàng ta đã mất trí nhớ rồi. Vậy rốt cuộc là ai đang tìm mình? Lôi cương thấy hơi nặng nề. Nhưng rồi nhanh chóng ép mình quên đi. Lúc này, hắn chỉ muốn toàn tâm toàn ý ở bên tử vận. Vận nhi, chúng ta ra ngoài được không? Hơn nữa, chỉ sang cũng đã sinh con cho ta tên nó là Lôi Mặt. Nó cũng đến thánh giới hồng hoang rồi. Lôi cương cùng tử vận ngồi bên hồ khẽ nói. Trong lòng hắn không hề muốn kéo tử vận vào việc này. Nhưng sự xuất hiện của nữ tử kia làm hắn có chút không yên tâm về việc để tử vận ở lại đây. Mụi muội chỉ sang sao? Tử vận nhìn lôi cương, rồi chìm vào trong hồi ước. Nhưng trong lòng nàng không hề có chút gì không vui. Hiện giờ, nàng chỉ có thể nhờ vào ký ước mà lôi cương từng thuộc lại. Nàng cũng nghe ra được việc giữa chỉ sen và lôi cương. Tuy rất muốn độc chiếm lôi cương, nhưng nàng cũng hiểu rõ trong tình huống này, bản thân mình không thể từ chối chỉ sang được. Nàng không thể ích kỷ như vậy. Ừ, hư nhi cùng mấy đồ đệ của ta đều đang ở Tây Tháp Tinh. muội cũng đến đó được không? Lôi cương khẽ đáp. Tử vận trầm ngâm một lúc lâu, rồi mới lắc đầu, đáp. Lôi cương... Muội không muốn biến thành gánh nặng của huynh. Muội sẽ ở đây tu luyện chăm chỉ. Muội biết huynh có tâm sự, cũng biết huynh đang lo lắng cho muội. Nhưng muội có kế hoạch của mình. Huynh hãy đi hoàn thành việc của mình, muội không thể trở thành gánh nặng của huynh được. Muội muốn nhớ lại mọi việc trước kia, được không? Hơn nữa, muội cảm thấy nữ tử đó sẽ còn đến, nàng ta sẽ không làm hại muội, nàng ta là người thân của muội, sẽ không hại muội đâu. Lôi cương chăm chú nhìn tử vận thấy thần sắc kiên định đó của nàng, lòng hắn nhói đau. Hắn khẽ nói: nhưng người đó hình như cũng mất trí nhớ rồi. Nếu nàng ta gây tổn thương đến muội thì làm thế nào? Mà thời gian tới ta lại không thể ở bên muội được. Không sao đâu, Sư Tôn đã cho muội một cái lệnh bài. Nếu xảy ra chuyện gì thì Sư Tôn sẽ đến. Huynh không cần lo, cứ đi hoàn thành xong việc của mình đi. Lôi cương, muội thật sự không muốn trở thành gánh nặng của Huynh. Thật đấy. Tử vẫn lắc đầu, nhẹ nhàng nói. Lôi cương thầm thở dài. Dù có mất trí nhớ hay không, tử vận vẫn đều luôn thấu hiểu tâm ý người khác. Lôi cương không muốn để tử vận khó xử. Hắn vuốt mái tóc đẹp của nàng, khẽ gật đầu. Thời gian đoàn tụ trôi qua rất nhanh, nháy mắt đã qua một tháng. Lôi cương cũng biết đã đến lúc hắn phải đi tìm tà hồn cổ. Gánh nặng trên vai khiến hắn không thể ở bên tử vận lâu hơn được. Lôi cương, hãy hứa với muội bất kể thế nào, huynh cũng phải bình an trở về, giận hư nhi, thả nhi, mặc nhi cùng về, được không? Tử vận dựa lên ngực lôi cương, nhỏ nhẹ nói trong mắt tràn đầy vẻ lưu luyến không muốn rời, ở với hắn càng lâu, tử vận càng không muốn rời xa hắn. Nhưng nàng biết lôi cương có việc hắn phải làm, nàng không thể làm lỡ việc của hắn. Ừ, ta sẽ bình an về gặp mũi. Lôi cương ôm chặt thân thể mềm mại của tử vận kiên định đáp. Hai người lưu luyến nhìn nhau. Một lúc lâu sau, lôi cương thở dài, nói. Vận nhi, ta phải đi. Nàng ở đây đợi ta về. Dạ. Tử vận gật đầu Trong ánh mắt lưu luyến của tử vận Lôi cương chậm chậm bay lên Rồi lao nhanh về phía trên Tử vận đứng đó Nhìn lên bầu trời Thần tình tràn đầy đau khổ và lưu luyến Lôi cương không biết rằng Hắn rời khỏi thú triều tinh không lâu sau Một bóng dáng yêu kiều liền nhanh chóng tiến vào trong thú triều tinh Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 823 toái hư vân thú. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 823 toái hư vân thú. Nhóm dịch me trai em. Cực Tây của Tinh vực Hạo Nguyệt thú hoàng tinh. Một ngày, một bóng người cao lớn mạnh mẽ từ xa nhanh chóng đẹp không đến. Dừng lại trên không thú hoàng tinh Người này chính là Lôi Cương Sư Tôn Giới trong giới nối liền với thú hoàng tinh này Tên là huyền động giới Vậy chẳng lẽ huyền động là tên Của một cái gì hùng mạnh nào đó Lôi Cương nhìn xuống thú hoàng tinh Phía dưới tiếng gầm ngừ Của thần thú quanh quẩn bên tại Một bóng người hiện ra bên cạnh hắn Nói Lúc đầu ta cũng chưa từng muốn tiến vào giới này Nhưng huyền động giới này không phải do Thái Cổ Chi Hoàng luyện chế ra Mà là do cường giả từng xưng huynh đệ với Thái Cổ Chi Hoàng Nam Sư tạo ra Người đó thuộc tộc thần thú thực lực rất khủng khiếp Vi sư cũng chỉ nghe đồn đại chứ chưa từng gặp qua Hơn nữa Không biết tại sao Sau khi Thái Cổ Chi Hoàng quy tiên, Người này cũng biến mất. Vì vậy các thần thú khác mới bị tà đạo ép vào trong giới này. sương huynh để với tiên hoàng, Lôi cương thầm chấn động trong lòng. Thái Cổ Chi Hoàng thuộc đẳng cấp gì? Dám đấu với thiên huy, Mức độ khủng khiếp của người là không thể tưởng tượng được. Vậy mà lại có người dám sương huynh để với tiên hoàng, Lẽ nào thần thú đó cũng hùng mạnh đến đẳng cấp như tiên hoàng sao? Đồ nhi, vào thời kỳ sơ khai hỗn độn, vô số tồn tại kinh khủng đã sinh ra Mà Thái Cổ Chi Hoàng cùng vị thần thú đó cũng đều là người của thời đại đó Người thời đại đó ai nấy thiên phú hơn người Còn Thái Cổ Chi Hoàng chính là cường giả đỉnh cao của thời đại đó Nhưng việc này không có nghĩa là không ai có thể sánh với ngài Vì thần thú này chính là một trong số đó hạo huyền chậm chậm đáp Lôi cương gật đầu Hắn chưa từng trải qua thời đại đó Đương nhiên khó mà tưởng tượng nổi Nhưng thực lực hùng mạnh của họ phần lớn là do tiên thiên Cộng thêm cổ tu hậu thiên Hiển nhiên đều là điều kiện mà lúc này không thể sánh nổi Bất kể thế nào Một khi có được nhục thể của tiên hoàng là có thể gạt bỏ thiếu sót do tiên thiên Như vậy thì lôi cương muốn đạt đến đẳng cấp đó không phải là không có hy vọng Trong nội thể lôi cương đã có 6 cái tà hồn cổ Nếu tìm được cái cuối cùng thì thực lực chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều tà hồn cổ là do tiên hoàng luyện chế ra, uy lực của nó chắc chắn rất phi phàm. lập tức lôi cương nhanh chóng đáp xuống vào trong thú hoàng tinh. hắn đến khiến nhiều thần thú gầm lên giận dữ. lần trước đến đây hắn đã bị minh lôi phong ấn tu vi, còn lần này hắn hoàn toàn có thể ngạo nghễ khi đứng trước những thần thú kia. hắn ca Hơn U-I-E-Cơn, hơn tán thần thức tìm kiếm thần thú cường đại. Trước đây nghe mấy thần thú đó nói, thú hoàng tinh này là nơi mà giới trong giới trục xuất thần thú ra. Họ chắc chắn biết cách tiến vào huyền độn giới. Hắn hiện giờ không như ngày trước. Vừa ca, hơn U-I-E-Cơn. Hơn, tán thần thức, hắn liền kinh ngạc phát hiện ra mặt bắc của thú hoàng tinh có một khí tức cực kỳ mạnh mẽ, thuộc về thần thú cấp bậc đại tôn. Do dự dây lát, hắn liền nhanh chóng bay về đó, tồn tại hùng mạnh như vậy. Trước kia nếu gặp phải thì hắn chỉ có thể nhầm đường vòng mà đi. Nhưng hôm nay, hắn đã nắm chắc. Hơn nữa còn có sư Tôn Hạo Huyền ở đây, thì càng không cần lo lắng nữa.